Đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây hôm sau di tiểu bảo tới giò xét thương thế của Ngô Tâm Quế còn thứ Ngô Tâm Quế raế nói đà tạ không sai đại nhân tới thăm thương thế của Dương gia chưa khả quan gì lắm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 Cao ngàn siêu nói Thuộc hạ hỏi bà ta có chuyện gì Bà ta nói là dân mệnh đưa thư chứ không sao đại nhân Nó xong đưa ra một phong thư Di tiểu bảo cao mày nói Làm phiền cao đại ca mở ra đọc lên Xem thư nói gì Cao ngàn siêu mở phong thư Lấy ra một tờ giấy vàng Nhìn lướt qua rồi đọc A Kha có nạn Di tiểu bảo vừa nghe bốn chữ ấy Liền nhảy bật lên dội nói Cái gì mà A Kha có nạn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 Một cây tử kinh giữa điện đường thờ một pho tượng quan Â áo trắng tướng mạo cực đẹp trong bảo tướng Trang Nghiêm có mang 3 phần lộng lẫy gì từ bảo nghĩ thầm nghe nói một trong những người vợ của Ngô Tam Huế có một người có ngoại hiểu là tứ diễn Quan âm lại có một người hiểu là bác diễn quan âm không biết có xinh đẹp như quan Â Bồ Tát thì không thằngải Hán gian là Diễm Ph thì không có nhỏ chút nào đọc cô kia dẫn y vào điện nhỏ phía đông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 có điều à ta càng lúc càng hộ độ và không phải là dương của Bình Tây Dương sao? Tại sao lại ở đây để tốc tu hành? Tại sao sư lại lại là con gái của bà? Người đẹp kia đứng lên nói, Tiễn chính là Trần Diên Diên. Chuyện bên trong nói ra rất dài, Tiễn một là có chuyện nhờ Di đại nhân, chuyện gì cũng không dám giấu, hai là mới rồi nghe đại nhân minh quang cho Tiễn trong lòng cảm kích.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 ẽ <cười> ra lão tử quả thật đúng là rất tài tình từ lúc lọt lòng mẹ đến vợ nghe Đây là lần đầu tiên lão tử nghe vậy Trần Duyên Duyên đứng lên nói mời đại nhân dời bước để tiểu nữ đem hết tình tiết bên trong kể lại rõ ràng Di tiểu bảo nói dân rồi theo nàng đi qua một lối đi trồng qua rải sỏi tới một gian phòng nhỏ <cười>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 gảy dây đàn một cái, tin tin tan tang tang mấy tiếng nói: "Khúc này lâu quá không đàn, nếu có sơ suất xin đừng trách." Di bảo nói: "Không cần khách khí, nếu có đàn sai gì ta cũng không biết đâu." Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng thong thả đàn vài tiếng. Chầm hát. Đỉnh Hồ ngày ấy bỏ nhân gian,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 Cũng gì con người bất tường là ta Di Tiểu Bảo gật đầu nói Bà xinh đẹp thế này Ngô Tâm Quế đầu hàng Nhà Đại Thanh đó, vì bà cũng không trách y được Nếu là Di Tiểu Bảo ta Thì chắc cũng đầu hàng thôi hà Trường Duyên Duyên liếc mắt một cái Nghĩ thầm Một thằng nhỏ như ngươi Mà cũng đùa cực với ta Nhưng thấy y thần sách vẫn nghiêm trang Mới biết y nói thật lòng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 cửa hầu ca múa tựa hoa xuân hẹn đem tài khiếu cầm ca ấy chờ lập công lao bậc tướng quân nhà ở Cô tô làm giặt vải tên tự Diên Diên đẹp lộng lẫy thường mơ tới chơi giường phù sai cung nữ đưa vào vua đứng dậy tiền thân là gái hái hoa sen trước cửa một giùm sông nước chảy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 Nghĩ chắc Ngô Dương Phù Sai cũng là người Tô Châu. Tại sao lại thích Tây Thi? Di tiểu Bảo lắc đầu nói. Ngô Dương Phù Sai không tính tay lắm, có khi là vậy. Trần Duyên Duyên che miệng cười. Trên mặt ứng hồng, ánh mắt long lanh. Là môi anh đào khẽ trung lên. Nhất thời gián dẻ sầu khổ mất hết. Trong phòng đầy dẻ kiều mị. Di Tử Bảo chỉ cảm thấy lâng lân, đầu óc ngây ngất. Không biết mình đang ở đâu chỉ nghe nàng khóc tiếc Nước chảy mái chèo khuya như bay, người ác nơi đâu ép chở đi. Lúc ấy đã hay mình bạc mệnh, đương thời chỉ biết khóc chia ly. Ngất trời ý khía liền cung dịch, mắt người răng trắng không ai tiếc. Cướp về hẻm vắng nhốt trong nhà dậy hát dậy đàn mời rượu khách. Khách tới đó, thở dài một tiếng nói: Tiện xuất thân phong trần, vốn không cần che giấu. Di tiểu bảo nói: Cái gì mà xuất thân phong mà đừng làm văn ta, chuyện văn á, thì ta không biết đâu. Tiểu nữ vốn là kỹ nữ trong kỹ viện ở Tô Châu. Di Tử Bảo dỗ gối kêu. Hay lắm. Trần Duyên Duyên hơi có vẻ xấu hổ, hạ giọng nói. Đó là tiện thiếp bạc mệnh. Di tiểu Bảo vô cùng cao hứng, nói. Ta và bà chỉ đồng đạo hợp, ta cùng xuất thân phong Trần. Trần Duyên Duyên đôi mắt phượng đen lấy, Trong suốt mở to nhìn y, ngờ ngác không hiểu nghĩ thầm. Nhất định y không hiểu ý, cầu xuất thân phong Trần. Di tiểu Bảo nói.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 Hoàng hậu tranh giành với Điền Quý Phi rất ghê gớm. Gia đình bá cha Hoàng hậu mua ta từ kỷ diện ra, đưa vào Hoàng cung. Mong ta chia sẻ được sự sụn ái của thiên tử với Điền Quý Phi. Đó quả là diệu kế, nhất định là Điền Quý Phi gặp rủi ro rồi. Cũng chẳng có rủi ro gì. Sùng trinh thiên tử lo lắng diệt nước, không hề tử sắc. Ta ở trong cung không bao lâu, thì Hoàng thượng sai chua Hoàng hậu cho ta ra khỏi cung. Kỳ quái, kỳ quái. Ta nghe người ta nói sùng kinh hoàng đế có mắt không trồng. Chỉ tinh giang thần giết chết loại đại trung thần như là viên sùng quán. Hừ, té ra y không có mắt nhìn đàn ông, càng không có mắt nhìn đàn bà. Ngay các người như ngươi đó, mà cũng không cần. Y lắc đầu quầy quậy, chỉ cảm thấy trong thiên hạ không có chuyện gì lạ bằng chuyện này. Trần Duyên Duyên nói, đàn ông có người thích công danh phú quý, có người thích tiền bạc của cải. Làm hoàng đế...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 người nói Bình Tây Dương à? À chẳng nói ai cả, nói tóm lại là không phải là Trần Diên Diên bà, cũng không phải là Di Tiểu Bảo ta. Trong bài hát này, đoạn cuối nói ta gặp Bình Tây Dương thế nào? Y nói với gia đình bá, lấy ta thế nào? Kế Đà Trứng Thủ Sơn Hải Quan lưu ta lại ở Bắc Kinh, không bao lâu sắm sắm Lý sắm đánh chiếm kinh thành. Rồi hát. <cười> Điếng khách vòng quanh mặt trời xiết, một khúc đàn sầu hướng ai gảy. Tuấn tú công hầu có thiếu niên, tay nhặt cành hoa mấy lần ngó. Sớm đưa chim đẹp thoát ra lòng, bao giờ mới dược xong ngân đó? Hờn chết thư chàng dục dạ lòng. Túy mình mỏi mắt chờ tương ngộ, lời hẹn ân sâu đập khó khăn. Sáng ra ong kiến ngập trường an.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 rồi hát. Đoạn mãi lục châu vào phủ đệ, ép hô giáng thụ ra lan can. Nếu như sĩ không toàn thắng, sao được mày ngài cưỡi ngựa sang? Mày ngài tinh ngựa truyền hô tiếng, tóc mây nghiêng nghịch, hồn dự định. Nếu lớn ra mừng giữa chiến trường, điểm trang trên mặt son phấn.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 Trên nhánh bay ngang ấy phượng hoàng, trước chén ngậm ngùi thương tuổi tác, có người làm vợ bậc hầu dương. Nàng hát tới ba chữ bậc hầu dương, lại ngưng thần ngẫm nghĩ. Lần này Di tiểu Bảo không dám hỏi nàng đã hát xong chưa, quyết định chủ ý. Trừ phi bà ta tự nói là đã hát xong, nếu không thì không được hỏi nhiều để khỏi lò cái dấu. <cười>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 Vô biên xuân sắc về trời đất Thường nghe nghiêng nước với nghiêng thành Lại khiến chú Lan được nổi danh Há bởi vợ con lầm kế lớn Không mây hào kiệt giống đa tình Cả nhà xương trắng thành trò bụi Một kiếp hồng nhan rọi sự xanh Trên khóe mắt nàng ứa lệ Dừng tay đàn lại nghẹn ngào nói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 tiểu bảo nghe hát suốt nửa ngày, vì người hát xinh đẹp, bài hát động lòng người, trong lúc say sưa đã quên hết mục đích tới đây. Vừa nghe nàng nói tới A Kha, lập tức đứng lên hỏi. "Rốt lại A Kha là thế nào? Cô ta có hành thích Bình Tây Dương không? Cô ta là con bà, vậy thì là quận chúa của Dương gia rồi." Ê, không được không được nghe." "Không biết không biết." Trần Diêm Diêm quản sợ hỏi. "Chuyện gì không biết?"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 Nó... Nó nói là họ Trần à Tại sao nó biết được Vì tiểu bảo chợt động tâm nhiệm Lão hang gian này đêm lo sợ bị người ta hành thích Đề phòng nghiêm mật tới mức nào cũng bắt Trần một đứa nhỏ trong dương phủ ra Thì biết đâu còn khó hơn là hành thích y Trong tiên hạ ngoại sư phụ cửu nạn Chỉ e là không có người thứ hai nào làm được Có quá nữa là do người bắt trộm nói với cô ta Trần Duyên Duyên thông thả gật đầu nói Không sai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 quả nhiên là giả, mình mình thì cứ ngu xuống, lẽ ra phải sớm nghĩ tới chuyện này. Thần đại Hán Giang nhiên đã rất nghi ngờ mình. Ta hỏi thích khách là loại người nào, nhưng gia một câu cũng không nói, nhấc ta vào sương phòng, trên giường có một thiếu nữ ngồi, tay chân mang khóa sắt. Ta cũng không cần nhìn tới lần thứ hai đã biết ngay là con gái ta. Nó cũng giống hệt ta lúc trẻ tuổi. Nó vừa nhìn thấy ta, ngẩn ra một lúc rồi hỏi: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 Sư phụ trước đây không thích A chiêu thức giỏi cho cô ta nhưng không truyền cho chút nội công nào. A thức thì cao minh nhưng hiểu biết tạp nham, môn nào phái nào cũng có. Trừng quan lão sư điền uyên bá như thế cũng không nhận ra môn phái của cô ta. À, sư phụ không chịu coi cô ta là môn hạ thiết kiếm môn. Vì bảo mình mới là truyền nhân đích phái của Thi Kê môn. Nghĩ tới cách báo thù của cứu nạn 10 phần tàn độc, bất giác rùng mình một cái. Trần Diên Diên nói: Sư phụ nó nghĩ sâu tính xa, đức Câm Hần Dương gia nên đã an bài kế sách đó. Nếu A đâm chết Dương gia thì đã báo được thù, nếu hành thích không được, rút lại Dương gia cũng sẽ biết người tới hành lại chính là con ruột của y, trong lòng đau khổ, chuyện đó cũng không cần nói. Bây giờ thì có chuyện gì cả, cô ta chưa giết chết Dương gia, bây giờ cả nhà các ngươi đoàn tụ, bà nói Gia nguyên do bên trong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 Ngươi chính là Lý, Lý Tử Thành đó hả? Nhà sư kia nói Không sai, Tiểu Quỳnh Đệ Ngươi đi ra đi Đại trưởng phu mình làm mình chiếu Lý mổ thần trải trăm trận Sống hơn bảy tuổi Cũng không cần viên quan nhỏ tuổi Người thắt đát và ngươi giết chết để làm bán đâu Đột nhiên bóng trắng chớp lên Trên nốt nhà có người nhảy xuống Chụp vào đầu Ngô Tâm Quế Ngô Tâm Quế giận dữ quát lớn